Yên như mến chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 6 của tiểu thuyết Bỏ Chồng Ngoài dùng Châu Thành Bà Triệu Tại ngã ba đường Quảng 8, đụng đường Cây Quéo Gần nhà ga xe điện xóm Gà Có một đường làng trải đá đỏ nối với đường Quảng Tám mà đi qua miệt sớm thơm. Đi vô đường ấy chừng ít trăm thước, thấy phía tay trái có một miếng đất trống rộng lớn trên vài trăm mẫu tay. Rồi cái đó lại có một sở giường, chung quanh tre trồng bịch bùng. Ở đó có những xoài, mít, nhãn, mãng cầu trồng riêng từng líp. Chính giữa giường có cái nhà gạch cất theo kiểu nhà bánh tét, rộng rãi, cao ráo, dây cửa ra miếng đất trống mới nói đó. Muốn vô nhà thì đi theo đường xe, bắt đầu tại đường làng chạy dài theo hàng tre, rồi quanh qua tay mặt mà vô sân. Vì trong giường cây trồng giáp hết, nên chung quanh nhà không trồng bông hoa, rau cải, thứ gì được nữa. Đi dài theo hai bên đường vô sân, người ta trồng rau dừa với nở ngày chỗ bông trắng đỏ để ra vô xem cho vui mắt. Nhà già giường này hồi trước thuộc một người an nam sáng lập, nhưng vì mắc nợ ngân hàng mà trả không nổi, nên cách một năm trước đây bị chủ nợ biên tịch rồi thi hành pháp mãi lấy trừ nợ. Ông hội đồng đàn đi dạo chơi, dòm thấy chỗ thanh tịnh mà lại sạch sẽ, đáng tổ chức cảnh bồng lai giả để lúc rảnh rang đến say xưa cùng tiên nữ kim thời. Nên ông hỏi mướn, rồi để cho cô Anh ở đó đã mấy tháng nay rồi. Một bữa thứ bảy Lối bảy giờ tối, mặt trăng đã lên khỏi ngọn tre, nên dội vô sân sáng loè Đã dậy mà trong nhà đèn đốt cùng hết, cửa lớn, cửa nhỏ đều mở bét, nên ánh đèn hiệp với ánh trăng mà rọi từ trong ra ngoài sáng sủa như ban ngày. Có bốn năm người mặc quần áo trắng, mang giày tay trắng, chạy lăng xăng, Người thì đương đặt một cái bàn ngoài sân rồi sắp ghế chung quanh Đếm ra có chừng vài chục cái Kẻ thì lo dọn cho trống cái phòng phía trước trong nhà Không còn để lại giật chi hết Duy góc bên mặt có một bộ dáng mà thôi Có một chiếc xe hơi chạy vô ngừng trước sân Rồi một người đàn ông trạc chừng 40 tuổi Mặc đồ tây trắng Còi rất sắc xảo, cổ thách nơ đen, chân mang giày da lán, trên xe bước xuống kêu bồi ôm sòm Hai người bồi đương sắp ly trên bàn, nghe kêu thì lật đật chạy lại. Người mới tới bèn hỏi, Mấy anh em dọn dẹp đã xong rồi hay chưa? Hai người bồi nói trong ngoài đã dọn dẹp xong rồi, y như lời dặn hồi trưa. Người ấy gật đầu mà nói nữa, Để tôi coi lại Mấy anh em coi khiên đồ trên xe mà đem vô nhà đi Đem vô đây Tôi chỉ chỗ cho mà để Người ấy đi vòng coi cái bàn ngoài sân Rồi bước lên thềm mà vô nhà Qua khỏi cửa Người ấy đứng lại ngắm cái phòng dọn trống phía trước Miệng chúng chiếm cười rồi đi thẳng vô trong Cách một lát người ấy trở ra hỏi anh bồi Bà đi đâu vắng Bấm bà ở trong phòng bên này đây Chắc bà mắc thay đồ sửa soạn đặng tiếp khách Còn sớm mà, mới 7 giờ Cô quanh mở cửa một căn phòng phía trong mà bước ra Cô mặc một bộ đồ màu hàng bông hường dợt Hàng thiệt tốt mà mai theo kiểu kim thời cũng thiệt khéo Cô mang một đôi giày cao gót đóng bằng da cũng màu ấy. Cô hớt tóc cục lại, uống quăng phía sau ót Cô đeo một đôi bông tay nhận hộp xoàn trọng trọng. tay trái cũng có đeo một chiếc vàng nhận xoàn. Nhờ trang sức ấy, nên sắc cô coi càng thêm đẹp hơn hồi trước bội phần. Cô vừa thấy người khách thì chúng chiếm cười rất hữu duyên và hỏi Thầy bảy ống cậy thầy mua đồ dùm để ăn đồ uống gì lăng xăng đó Mà sao bây giờ chưa có vật gì hết vậy? Thầy bảy này, tuy nói với ai cũng xưng anh em xong Kỳ Thiệt là kẻ thủ hạ của hội đồng đàn, theo bợ đỡ, đặng có chút thân thế mà làm ăn cho dễ. Thầy cúi đầu chào cô quanh và đáp: "Tôi xin chào bà. Thưa công việc ông lớn dặn, tôi đã làm xong rồi hết. Tôi mua rượu, đặt quay hai cái đùi trâu, tôi mua thịt nguội, bơ lạc, cái xà lách." Trái cây, bánh mì, cà phê Vật gì cũng có đủ hết Nước đá tôi cũng có mua tới 2 cây Tôi chở ra một xe kìa Để bồi nó khiên vô cho bà coi Như bà muốn mua thêm vật gì nữa Thì tôi sẽ chạy đi mua cho Cô Oanh gật đầu và hỏi nữa Ông dặn phải kiếm một mâm hút để khách dùng át viện chơi thầy có nhớ hay không? Thừa cũng có trên xe nữa, tôi có mua một hộp thuốc lớn Mặc sức cho khách hút. Được lắm, cái phòng họ trước này dọn trống để khiêu vũ, chắc là bộ giác bên này để cho khách nằm át viện phải không? Cha chả, bên này khiêu vũ. Còn bên kia nằm hút, khó coi quá! Thưa không, để rồi tôi biểu bồi dọn bộ dáng phía trong kia cho khách nằm hút, chớ nằm ngoài này mà hút, còn nhảy đầm một bên đó coi sao được. Theo ý ông lớn thì bộ dáng ngoài này để cho mấy thầy đờn với mấy cô đào ca hát họ ngồi, Rồi à, lúc nào nghỉ nhảy đầm Thì họ đờn ca và hát bộ cho mình nghe chơi Ờ, có vậy thì được Còn ăn khuya đồ nguội thì dọn cái bàn ngoài sân đó phải không? À, dạ, thưa, phải cha chà, chà. Ở nhà chỉ có vài chục cái ghế Mà ông mời nhiều quá đây rồi Chỗ đâu đủ khách ngồi không biết Dạ yeah, thưa Ông lớn nói mời cũng vài chục người Chứ không có đông đâu Mà giàu khách có đến đông đi nữa Thì kẻ ngồi người đứng Hoặc đi vô đi ra chơi Chứ không lẽ ngồi một lượt Rồi đây kẻ nằm hút Người nhảy đầm Chớ không ngồi đâu Chừng ăn khuya Nếu thiếu ghế thì đứng mà ăn cũng được Vui chơi chứ đâu phải đám tiệc gì mà bà lo Tôi á, cậy thầy coi sắp đặt dùm Đừng có để người ta cười vợ chồng tôi Đãi khách lôi thôi Xin bà để mặt tôi Bà với ông lớn cứ lo tiếp khách Còn á, việc đãi đằng Để tôi coi sóc hết thải cho Ây, sao ổng không vô sớm mà lo với tôi, ổng đi đâu mất rồi, không biết nữa Bữa nay, ông lớn mắc hứa lỡ phải ăn cơm với quan phủ tư ngoài Sài Gòn Ông lớn nói bề nào trước 9 giờ, ông lớn với quan phủ vô cũng vô tới Mời khách 9 giờ, nên không trễ đâu mà bà lo Bồi khiên mấy thùng rượu và đồ ăn ra thẳng phía sau Cô Oanh với thầy Bảy đi theo mà biểu sắp dọn có thứ tự Đặng chừng dùng thứ nào thì lấy mà đải cho mau lẹ Sắp đặt mọi việc xong rồi thì mới 8 giờ Khách chưa tới, hai người bèn ra sân kéo ghế mà ngồi Cô Oanh kêu Bồi bưng mâm thuốc điếu đem ra Cô mở hộp thuốc ăn lê mời thầy Bảy Cô cũng lấy một điếu đốt lấy phì phà và nói Ông bài đặt mời khách làm rộn ràng quá Ông lớn sợ bà buồn nên mới bày làm tiệc cho bà vui Ông lớn nói với tôi từ rày sắp lên hãy Tối thứ bảy thì ông lớn mời khách vô đây Hoặc ăn cơm tối hoặc nhảy đầm chơi cho vui ít cha làm thường thì phải hao tốn nhiều lắm Ông lớn thiếu gì tiền bạc mà bà lo Sao bà không nói với ông lớn mua một cái xe hơi mới để trong này cho bà đi Ông có để cho tôi cái xe hơi nhỏ Đặng bữa nào tôi muốn đi Sài Gòn mua đồ Hoặc đi thăm chị em chút đỉnh thì tôi đi Còn như đi chơi hoặc đi đâu xa Thì ông đem xe lớn của ông rước tôi Nên nó không cần phải mua xe nữa làm chi Chiếc xe để trong này đó nhỏ mà lại cũ quá Bà đừng thèm đi Nếu đòi mua xe mới Chắc ông lớn mua cho bà liền Tôi biết ông lớn cưng bà lắm Bà muốn đòi vật gì cũng được hết Sao thầy biết chắc ổng cưng tôi? Tôi là anh em thân thiết hạng nhất của ông lớn Sao tôi lại không biết? Anh em gặp nhau mỗi ngày Không có việc gì mà ông lớn không tỏ với tôi Ông lớn thường nói Thở nay ông lớn chưa yêu một người nào bằng yêu bà Lời thầy nói đó Tôi không thể tin được Tôi bày chuyện nói dối, có ít gì cho tôi đâu, mà bà nghi tôi Thầy nói ông lớn của thầy yêu tôi, sao là tôi muốn có một việc mà mấy tháng nay ông lớn của thầy không chịu làm Bà muốn việc chi? Tôi muốn ông đem tôi về nhà lớn mà ở với ông Mà hể tôi nói thì ông cứ đáp để thủng thẳng rồi Ông sẽ tính Xong đã mấy tháng rồi Ông không tính gì hết Tôi hiểu tại cớ nào mà ông chưa tính việc đó được Ông lớn có bà cụ trong nhà Lại có cô hai với cậu ba nữa Ông lớn là người chí hiếu Thở này chẳng hề dám làm một việc gì trái ý bà cụ Ông lớn làm bạn với bà Chắc là chưa dám thưa cho bà cụ hay Nên chưa dám tính rước bà về ở chung chứ gì Nếu thiệt ông thương tôi Thì ông phải tính việc này cho vuông tròn Chứ ông mướn nhà cho tôi ở Rồi ông tới lui mà chơi như vậy Thì coi kỳ cục quá làm lớn Có cái phẩm giá cao nên khó lắm Tôi chắc ông lớn để bà ở như vậy Ông lớn cũng buồn lắm vậy Nếu ông chưa tính nước bà về ở chung được Thì có lẽ tại có việc gì đó ngăn trở Chứ không phải ý ông lớn muốn như vậy đâu Tôi sợ ông chơi ngày, chơi bữa rồi Ông bỏ tôi chứ Không lẽ như vậy Ông lớn kết bạn với bà Những người tai mắt đất này ai cũng biết hết Nếu ông lớn bạc tình Thì người ta cười chịu sao nổi Bà nghĩ lại mà coi Mấy tháng nay ông lớn đi đám tiệc nào cũng có bà hết Ai cũng biết bà là bạn trăm năm của ông lớn Thì thế thì làm sao mà bỏ bà cho được Thiệt như vậy Anh em quen với ông Ai cũng biết tôi là vợ ổng Có ai mà không biết Xin bà bền trí, đừng buồn chi hết Hai người nói chuyện mới tới đó Thì một chiếc xe hơi chạy vô sân Thầy bảy tưởng khách đến nên lật đật Bước ra phía trước Té ra mấy cô đào ca hát với mấy người đờn Thầy dắt lại trình diện với cô oanh Rồi mời vô dáng mà ngồi Mấy người đờn mở đờn ra Rồi đờn thử mà so dây Thầy Bảy thấy cô anh bước vô bèn nói Tôi coi bộ nội đây có cô Tám ca mùi hơn hết Đâu cô ca khai mạc một bài cho bà lớn nghe thử coi nào Cô Tám cười mà đáp Thầy Bảy thương em nên thầy nói như vậy chứ Em ca học có mùi gì hơn mấy chị đây Tuy vậy mà em mới được dịp mai tới nhà bà lớn Nên em phải đáng sức ca thử một bài cho bà lớn nghe. Mấy anh lên dưới đờn đi, đặng em ca bài Văn Thiên Tường mà ra mắt bà lớn. Cô quanh nghe người ta kêu mình là bà lớn, thì cô hớn hở trong lòng, chúng chiếm miệng cười và biểu bồi nhắc một cái ghế đem lại cho cô ngồi. Đường hay! mà ca cũng thiệt hay, Bởi vậy mà cô mê mẩn tâm thần rồi cứ ngồi im liệm đến nỗi xe của vợ chồng cô Tuyết vô sân mà không hay. Chừng cô Tuyết bước lên thềm, cô mới ngó thấy, cô lật đật chạy ra tiếp chào. Cô Tuyết ngó quanh quất, chỉ thấy có một mình thầy bẩy thì hỏi: "Chưa có sắp tới hay sao?" Vậy mà tôi nghe đờn ca, tôi tưởng khách đã tới đông rồi chứ Thế ra chị biểu đờn ca cho chị với thầy Bảy nghe chơi Phải, chưa ai hết á, mà ông cũng chưa vô nữa Ủa, khách tới mà ông chủ nhà bỏ đi đâu, mất vậy? Ừ, vậy sao được Thầy Bảy tiếp Bữa nay ông lớn bắt ăn cơm với Hoàng Phủ Tư ở ngoài Sài Gòn có lẽ bây giờ ông lớn vô cũng gần tới, xin hai ông bà bước ra ngồi ngoài sân cho má. Mấy người đồng trở ra sân, đờn ca hết bản nên cũng giúp, rải rác khách tới lần lần. Ông Dr. Lý đi một mình, ông Trạng Sư Khai đi với cô Giáo Hy, ông Quyện Bình đi với hai cô Lạ, cô Oanh với thầy Bảy tiếp rước mọi người vui vẻ, đàn ông với đàn bà nắm tay nhau chào nhau thân thiệt mật Rồi cặp tay nhau đi nói chuyện Hoặc ngồi gần nhau cười giỡn ôm sọng Xe của ông hội đồng đàn vô tới Ông bước xuống với quan phủ tư và cô ba Cecile Là một hoa khôi ở Sài Gòn về nhan sắc và về khiêu vũ. Ông bắt tay chào khách và nói lăng xăng Tôi lạc đực hết sức mà cũng vô trễ một chút Tôi xin mấy bà, mấy ông tha lỗi Ông quay lại hỏi thầy Bảy Toa mua đồ đủ hết hay không? À, đủ hết Còn mấy cô đào ca hát vô tới chưa? À, đã tới lâu Đã tới lâu rồi Tốt lắm Thôi Tòa biểu đần ca lên đi Đặng nghe chơi Còn bồi đem rượu ra đây Đặng mấy bà mấy ông uống cho ngà ngà Rồi khiêu vũ mới mồi <cười> Bồi bưng ly ra sắp rồi bỏ nước đá Khách lựa rượu Ai thích thứ nào thì biểu rót thứ nấy Nói nói Cười cười vui vẻ vô cùng Trong nhà tiếng đàn ca lãnh lót, làm cho bầu không khí đã vui lại càng thêm vui nữa. quan phủ tư dắt cô ba cecile vô nhà nghe ca, mấy người kia cũng bắt chước đi theo. Cô quanh thấy ông hội đồng đứng riêng một mình thì bước lại hỏi nhỏ nhỏ. Mình rước cô cecile là anh chí? Người tình của quang phủ Nên ngài dắt theo đó ra Chứ không phải của riêng mình hay sao Của ngài chứ Nãy giờ cứ đeo theo ngài đó Không thấy sao Ca dứt bản Ai nấy đều khen Nên vỗ tay tiếng nghe lớp bóp Ông Dr. lý bước lại Cặp tay cô quanh mà dắt đi Và nói <cười> Bà ở ngoài Phía ngoài thì rộng rãi Còn phía trong thì đẹp đẽ quá Bà có vui lòng dắt tôi đi xem một chút hay không Cô quanh cười rồi dắt doctor đi vô trong Ông thấy mâm hút đèn đốt sẵn Thì ông cười mà nói Ồ, có thứ này nữa thì cuộc chơi hoàn toàn rồi Tôi muốn hút một ít điếu Không biết có ai làm thuốc hay không để em ra hỏi, xin quan lớn ngồi đó, ông đốc tờ nằm giữa gần mâm hút, cô quanh đi ra ngoài một chút rồi cô dắt cô tám ca vô mà nói, cô tám làm thuốc khéo, xin cô làm ơn làm dùm cho quan lớn hút chơi. Cô tám leo lên dáng rồi ngồi làm thuốc, khách tới thêm nữa, thầy bảy dặn đèn. Lớn lên và dặn mái đờn lên, khách bắt cặp với nhau mà nhảy theo nhịp. Cuộc khiêu dũ dây dưa trót một giờ đồng hồ, ai nấy mệt mỏi, rồi mới chịu nghỉ mà uống rượu. Cô Ba là một cô đào hát bộ có danh, muốn làm vui cho khách, nên cất tiếng hát một lớp điêu thuyền than oán. Ông huyện bình không hiểu điệu nghệ về hát bộ Nhưng mà ông nghe nhiều người khen cô ba hát hay Thì ông vỗ tay khen theo, khen nhiều hơn mấy người khác Cô tám tiếp mà ca một bản gian nam Được ông đốc tư tí thưởng 5 đồng bạc Ca hát nghe đã thèm rồi Thì mở mấy đờn tay mà khiêu vũ nữa Chủ khách vui chơi ai cũng mê mẩn, Người thì cặp với mấy cô mà nhảy hoài, Kẻ thì nằm ghì tại mâm hút mà đàm luận với cô Tám làm thuốc, Người thì dắt một cô đi thơ thẩn dưới hàng xoài mà tỏ bài tình, Kẻ thì không rời ly rượu trong tay, Cười nói ôm sòm không ái ngại gì hết. Đến 2 giờ khuya, bồi dọn đồ nguội để sẵn, Ông hội đồng đàn mời khách nhập tiệc Ông Quang phủ tư bắt cặp với cô Cecile, Ông doctor cặp với cô Tám Khách đờn ông mỗi người đều có một cô Ráp lại đứng ăn trận giỡn dẻo cợt Không ái ngại sụp xè chi hết Tiệc mãn rồi có ít cặp còn khiêu vũ nữa Ông doctor Tý nói mệt xin về trước Lại mời cô tám đi với ông đặng, ông đưa tới nhà. Quang phủ tư cũng dắt cô Cecile về. Ngài lại rước cô ba hát bộ đi xe với ngài. Gần 4 giờ khách về hết, ông hội đồng đàn ôm mặt cô quanh mà hôn và hỏi: <cười> "Em có vui hay không?" Cô cười và nắm tay ông dắt vô phòng ngủ và nói: Gần sáng rồi Thôi hãy đi thay đồ đặng nghỉ một chút Em buồn ngủ quá à. Đến đây đã hết chương 6 à, Xin mời các bạn nghe tiếp chương 7 các bạn nhé